Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngộ, chuông 20 trong núi tu trần, tờ, các bơ nơ sang nghe truy nơ tê truy nơ ao gì, ô, chơ mơ ít y z hơ í, sơ y mơ í 2014 đến 1 âm 4 14 giờ 28 phút, 18 sơ lô ngơ tê, 3349, Bách Nam qua di Đình nhờ cơ trong cò thơ cách kia nhu nối tề ẻ nhu bì nơ pháp lơ cơ nhung là trơ truy nơi hóa bà sơ nơ mu y Tì nơ trì nơ tuy ngơ có Nhung là tề cơ sơ không sơ y nhu vơ y nhanh Tuy nhiên thổ ngơ thành tiền pháp cùng không sơ ý tệ tệ nhụ vơ y tù luy nơ Mơ y, trăm nam Thông thiền giáo trơ sơ ngơ sơ ó, mơ tệ lơ nợ Này nam thơ mơ tề trăm sơ nơ lầm Sương dư dư tỳ cùng sương vũ tụ quan. Hóa si mơ tê bơ quan tâm tình. Trụ nơi bơ nghe sương ọt. y say là tam giáo lơi nơ, nơ thơ nhi Vì lơ gió phi một hơn lơ lút. Không chơi có thông thiên giáo chơi ra tay. Lão quân cùng nguyên thơ thiên tôn cung là trụ nơi bơ lên giải hai câu. Con y nói nơ. Bạch nam oa di. Lão quân vơ nơ nhô cu là hình nhơ gian trơ, không vơ y không nóng nơ y. Nhung nguyên thơ thiên tôn nhung là có chút thu rò chơ hơn thơ mu y hai kim tiền bên trong ngơ ngơ thành tê. Xích tinh tê, thái tê chân nhân ba ngô y giã vào trơ Còn có dơ y danh dơ nhơ dơ nhơ đơ cơ phúc kim tiên vân trung tê cung là bái vào si nơ giáo môn hơ tệ tê ý định nhờ cơ chơ mong vư kia ông cơ khi nơ tệ còn không hơ nơ gì nơ Bờ, đơ đi nơ bên trong Tì tê giáo hòn 100 trăm ngồi chơ nhơ tê ngơ ý Dì nơ bên trong trên bơ xoan chơ tệ tê tê, tê tê nhơ nhiên Mà mơ tệ bên, si nơ giáo bơ nơ vơ cao dơ Cùng là sơ cơ mơ tệ hơ hơ ngơ tinh tệ à Nói dơ nơ, si nơ giáo bơ nơ vơ này cao dơ ngò ý chơ Cơ ngơ thành tê cùng vân Trung Tây là quy nơ tiên cơ nhơ dĩ ngoài Còn lơ y hay ngô y dơ ụ là cơ nhơ dĩ thiên tiên Mà ti tê, tê giáo dông dơ o dơ tê dơ y vơ y bơ nơ vơ này dơ ngơ môn sô hương dơ nhung là không thơ nào dơ ý Có dơ chơ ý có khơ y ngô y Nguyên nhân sao? Nhung là tê mình nghi dơ y Ti tê, tê giáo bên này tê dơ y dơ tê dơ a g rõ ràng nhìn ra ngơ y phía chu cơ nhơ tê tì bê theo di sô ngơ bài chính là còn lơ y hai muôi sáu vơ dơ tê nhơ bê thơ tê nhân lạp sô huyên dơ nhi u vì lơ gió dơ y ra sung hồ trên ngò y chơ tê dơ y dơ tê ngu nơ đơ y sô huyên hai sô tê ba sô tê bơ nơ sô tê gơ y ngoài Còn nơ y nhung là chơ cơ ti bê xô hương xô dơ gơ y. Nhung là cung thô nơ ti nơ. Không dơ y vơ y hoan 100 trăm ngô là phía chô cơ dơ ngơ hẳng thơ con sơ dơ ụ không thơ nào thô nơ mi ngơ. Không lâu lơ mờ. Chơ nghe mơ tệ tì ngơ trụng phẳng. Di nơ bên trong sông dơ o dơ tê dơ ụ là trong lòng vì gió mơ tê tính. Trên cung gì nơ dơ ụ vân sản Trên tam thanh bóng ngô y ly Nơ dơ ụ lơ ngơ yên không Mơ tê tì ngơ dơ ngơ su tê hy nơ Xin chào lão su su bá su thúc Đời y kim son cung ngơ cơ chơ Sông dơ o dơ tê son hồ lên Mơ tệ trên tam thanh có chút Tho mãn gơ tệ gơ tê dơ ụ Ngo y chơ Nguyên thơ thiên tôn ánh Mơ tê có chút không thích ngoài Cách khác dúng là cung không tê Đơ ưu tiên là lão quân mơ mi ngơ Dơ cơ thu cơ lọc chính là mơ tây phen Vương à sâu xa Vương A khó hi u di u ngơ Thánh nhân s ngơ dơ nhiên có chút mơ Tây phàm Trong vô không hi nơ ra tê ngơ gióa tê ngơ gióa kim liền Chính là tinh khi tê linh lơ cơ hóa thành Bay lù nơ roi vào nghe nói dông dơ o dơ tê trong cò thơ Lão quân nhung là sư có chút thân o Mơ y ngù y sơ nơ lơ nơ nghe sơ có chút mo mò, mò mạng mạng Còn may mà đinh nhơ cơ chu cơ say sơ y vơ y đơ o đơ cơ kinh thù ngơ thù ngơ tìm hi u Có chút linh hơ y Nhung là nghe hi u không ít soi vào trong cò thơ kim Liên không cơ nơ đinh nhơ cơ phân tâm trong cò thơ Thù ngơ thành tiền pháp tề sơ ngơ vơ nơ truy nơ Li nơ xem cách kia kim liên hóa thành mơ tê sơ tinh khi tê thô ngơ thành pháp nơ cơ Đi ao này làm cho đinh nơ cơ sơ y hơ Cơ mơ giác sơ cơ này vơ nơi truy nơ thô ngơ thành tiền pháp hi uơ so vơ y bình thô ngơ sơ bụ sơ bê tì bê mơ y vơ nơ Nhung hi nơ nhiên ngô vơ y hi uơ không bi tê đinh nơ cơ mơ tê ngô y pháp hi nơ Dì nơ bên trong sông dơ o dơ tê Sơ cơ này dơ u là không tê Chơ vơ nơ truy nơ tiên pháp Lão quần sơ không nhi u Vơ à sâu xa Vương à khó Hi u đơ y đơ à nói bơ tê quá Chơ cơ lát ly nơ ca tê thúc Tì bề theo chính là sơ sĩ mơ tê chút Nhơ ngơ phung dì nơ khắc linh hơ y Sơ cơ bi tê Phun dì nơ lui nơ dàn Sơ nhi u hòn chút Đi a lần này làm cho đinh nhơ cơ sơ ghi hơ. hơ nơi linh thơ. Tiên du cơ cách rỉ nhưng là nhi u vụ sơ đề lo y không xu ngơ. Thiên đơn trong pháp op mơ y chơi cơ cách Tình linh hóa thành sơ ngày xem sang sóc hơ nơi nhơ ngơ kia hoa hoa thơm thơm. Sơ cụ phù họ không bi tể bao nhiêu trạng. chưa có thương thủ còn. Đình nhờ cơ cung không y tể lui nơ sàn Tùy ti nơ dùng gió là lạc phí khi nơ tể thiên nơ à nơi y cung không sơ y Đình nhờ cơ mơ y vơ à nhờ nơi lơ nơ y tình vô ngơ Tể ngơ thơ nhơ tể sơ mơ vì vơ nơ sơ mơ hơ à Tò tò nhơ nhơ nơ y lên mơ y chơ cơ si ụ giấy nối nhơ Ngơ nơ nối hòn mơ y, trăm ngàn Mơ y ngộ y dơ à nơ à thu tỏ tiền thiên linh mơ chơ Nhơ ngơ thơ này dơ ụ là đinh nhơ cơ dơ A vào cơ nơ son Tiên mơ y có thơ tê trên mơ tê dơ tê hơ ngơ hoang vơ nơ truy nơ vào linh son Vì nơ gió khi nơ tệ thiên đơ à tháp tê ngơ thơ nhơ tê chơ là linh khí phung di nơ nhung là không thơ Xò mơ tê ít dơ ngơ thiên phúc dơ à, kém bao nhiêu Linh khí nơ ngơ nơ cơ dơ cả cơ cơ Đang nói lão quân sơ ngơ si san sơ o Nói chơ Đinh nhơ cơ sơ tế ít mơ yêu ngu y ngoài Giám ngu còn lơ y nhung là nghe không thơ nào chăm chú Sơ u là giang toàn lơ cơ lui nơ hóa kim Liên vơ nơ truy nơ tiên pháp xây Đi ào này cũng không oán sông sơ o sơ tế Hi nơ tế y tù xì tù luy nơ chư là linh khí sơ vũ có thơ thơ an mãn thong thu ngư tu ly nơi. Sơ vơ y cơ nhu cơ ủ, sắc thơ cơ trời nơi mơ như mơ lơ mờ. Lão quân nói xong ly nơi ngư mơ mi ngư nhơ mơ mơ tệ tình tệ ạ. Sốn lơ nghị thụ nơi là nguyên thơ ý, thiên tôn. tên này vương a mơ mi ngư. Sương chơ, ý, chơ ý, kim hoa lò nơi thơ. tu ngư lơ chớ là nơi nơi này khí tu ngơ. Nhưng là so vơ y lão quân trói mơ tê mơ y nơ. Nguyên thơ thiên tôn cung là tê mơ tê vương a sâu xa vương a phó hi ụ đơ y đơ xì u ngơ. theo chính là nơi nơi phong nơ khác cùng trăm chú nói mơ tê thoán lui nơ khí phong gi nơ. Đây nơ sơ trô ngơ. ngơ cung rơi tể dũng trơ. Tê ý thi ụ cơ nghe thù hò chơi khá nơ nơ Hoan nơ à đình nhờ cơ bị tệ cỏ hơ ý nhộ Vơ ý cùng không có mơ ý lơ nơ Vì lơ gió nghe còn sơ thô ngơ chăm chú Nghe chơi không hi ụ Hơ nơ còn âm thơ mơ ý cơ hơ sâu ngơ Lù dơ nơ chơi lơ ý chơi mơ giải thơ ngơ Cuối cùng là thông thiên giáo chơi Giáo chơi mơ mi ngơ cùng là bơ Tây Phàm Thiên nơ tán hoa sơ bộ gì ra Ho nơ à giáo chơ sơ ngơ còn sơ tê tê mơ Có chút sơ ngơ nhu khó khi ụ dơ à phung sơ si còn á sơ ngơ mà sơ hi ụ Lão su làm sơ Tây phơ trách Cụi cùng là giáo chơ sơ ngơ thơ tê vò Tê chơ ngơ pháp chi sơ ngọ Phung gì nơ này sắc thơ cơ cùng là bác sơ tinh thầm Đinh nhơ cơ nghe say sô ngon lảnh hư nơ nơi phong di nơi này chỉnh dư to lơ nơ, nơ tệ vì lơ gió thu khô chơi vư nơi lạc nhi u tỳ ngơ trùng bể văng lên ba lơ nơ. nợ nơ nơi nơi này ngơ sơn to nhìn sư cơ chương là cũng không còn sơ mơ nhanh chương ý Dông dơ o dơ, tê làm lơ cắt lò y ba vơ dơ y dơ y dơ ụ gì dơ y cung dơ ca tê bẻ ca tê nô vơ tê ngơ ngô y chơ Thơ ngơ thổ vỏ chơ gì dơ y Đình nơ cơ tì hổ vỉ nơ cơ y son thuộc Cụ vơ y vã thơ ngơ thổ vỏ chơ đình nơ cơ chơ cơ, cơ tì bề vơ à dòng cơ à ly nơ bơ quần Mãi dơ nơ tê nơ, nơ nam mười năm sau mơ y tiêu hóa mơ tê phèn Mơ tể lơ nơ nơ à di ra Cũng rông rơ o su huyên rơ mơ tể phen sao lưu sau có làm tê ngơ bô cơ tu lui nơ lên Trong thơ y gian này Đình nhớ cơ su rơ rơ y ngộ tể nhiên có cả Hơ O Á Cơ Hơ Lơ nơ hòn sơ tể nhì ụ mà đinh nhơ cơ cùng nghe xu cơ nguyên thơ thiên tôn lơ y thủ cơ mơ y tệ. Van thủ nghi mơ pháp thiên tôn sơ. Hỉ nhân tệ. Hằng đơ om nhân cùng nam cơ cơ tiên ông. Nghe cơ cái kia ông cơ tinh tế cơ. Đinh nhơ cơ trái lơ thơ xu nơi ý đi mơ trong lòng. Minh tệ tụ ngơ sư nụ cơ sư nơi Ai sơ ai? Tuy sơ ngơ lúc chu cơ đinh nhơ cơ làm không dúng nhung. hơi ngơ hoang bên trong nhung là lơ y không bình thu ngơ mơ tê truy nơ. Vì cơ này, chơ qua hoa ngủ y giờ ngơ chơ ngơ không ít. Nghì sơ nơ ca tệ. Đinh nhơ cơ cùng không sơ cái kia ông cơ. Thơ tệ ngủ nơ tệ. Vơ y cùng chơ có thơ sơ ông cơ thơ tệ cơ sơ y. Không xa sơ ly ụ. Đinh nhơ cơ vơ nơ là mơ tê lơ nơ, nơ ra ngoài trung hòa ông cơ cơ bê cơ Ông cơ lúc gió sắc thơ cơ sơ tê sơ mình cùng hoán thạc nơ Có ngu nơ sông lên sánh mơ tê trì cơ cơ mơ xác Nhung này thì hơ nơ là mơ tê ngu quen thu cơ hoàn cơ nhơ Tủy ti nơ di sơ nọ Mà đinh nhơ cơ nhung là cùng kim cô tiên Hơ mơ trì tiên là tuyên hương trời ở trời mây ích thần thi tể các sử ngườm sợ. Giản nơ huy nơi lụ nơi Ông cơ mây tê nhìn xó sàn tu thơ kia. Tỷ nơi nên không có hai bộ cơ lý nơi oai sơ cụ sĩ sơn ỷ. Quay sơ thì. Đình nhược cơ nhìn xa du cơ ông cơ có chút lơ a công tâm. Còn mây tê sơ nơi mét bay lụ nơi trừ lư nơi sau đinh như cơ son sơ cơ gư để ông cơ thì ông cơ nhung là ngoài sơn mơ in cùng đinh như cơ thơ nơi niên sơ dị không có sư trụ cơ kia quan hờ dù ngữ nhụ trụ cơ kia sơn cũng không như xa nhụ thơ đi án này làm cho đinh như cơ ý ý ông cơ kiên ca thơ nơi tể bể hang mơ cơ để không zon nơi ạ Sơ y mơ tê có sơ y hơ nơ ca sơ chơ vơ nơ ngô cụ giảm ti hụa ngô gió Đình nhờ cơ phơ ngơ chơ ngơ ca tê ngơ ngô thơ là ông cơ bi tê sơ y hơ nơ là thông thiền giáo chơ sơ tê nhơ bề thơ tê thân phơ nơ Thêm vào hơ nơi khi nơ, nơ tê y cung chơ có si hụa là mơ y vơ à vào si nơ giáo mơ tê cách sơ tê bình thô ngơ thân phơ nơ Vì nơ gió chơi có thơ xem thân cơ bụi dơ y hơ nơ chôn giấy lỏng. Hi nơ chìn côn lộn xòn. Ti tề giáo sơ tề dông dơ nọ. Hoan nơ cơ nhơ y dơ y ra cách bi tề dơ bụi không thơ y dơ tề nơ nơ. So sánh xem ra. Si nơ giáo cách kia phải con cá nhơ sắc thơ cơ không thơ y là dơ thơ cơ ti tề giáo. Trên côn lộn son, si nơ sáo sơ tê hi nơ tê y sắc thơ cơ bi tê dì ụ sơ tê nhì ụ. Nơ y là bách nam qua si, tam sáo sơ y hơ y. Bà Vương sơ y sơ y nơ nơ lu tê sơ ngơ sơ o. Sông sơ o sơ tê. Phía dù y nghe nói, thơ y san nụ nụ cơ quá. Chờ nơ nơ thơ 200 trăm nam thơ y dì mờ. Đinh nhơ cơ nhung là giã xem trong cò thơ mình pháp lơ cơ tê tê cơ sơ u chuy nơ hóa thành thô ngơ thanh pháp lơ cơ Bơ ý định nhờ cơ khơ tụt sơ tê lưu ý can cò Vì lơ gió sơ cò nhung là sơ tê vơ ngơ chơ cơ Pháp lơ cơ hi nơ xa thô nơ khi tê màu thiên thanh Thanh nhũ nụ cơ Tùy sơ ngơ tiêu hào cơ nơ 300 năm Đinh nơ cơ vơ nơ là sơ tê vui vơ Tuy sơ ngơ pháp lơ cơ không có tăng giải bao nhiêu Nhung nảy sơ tinh thụ nơ nhung là tang lên mơ y cơ bê sơ Ngu nơ bản vơ sơ cơ chi nơ sơ ụ Hơ nơ bê sơ vơ chủ cơ hơ nơ mơ nhơ hoan không ngơ ngơ phải lơ nơ Mà khi nơ tê y Cùng sơ tê cơ cơ thơ hi nơ xa mơ tê cách có hơ thơ ngơ truy nơ thơ à u thơ So vơ ý chính mình khơ tu nhung là cô ngơ không ít Lơ nơ thơ bà s ngơ sơ o bơ tể sơ hụ sơ Mà tam thanh cung lúc chu cơ tể nơ gì son chu cơ chơ nơ pháp Tể mơ thơ y dình chơ thủ sơ sơ Sơ sơ quy quỳ u o nơ Gơ. nhiên Tam thanh sơ tể cung cung sơ sơ su tể hì nơ Sì nơ giáo mưu ý hai kim tiên sơ Thêm vào nam cơ cơ tiên ông Vân trung tê Thành mưu ý bơ nơ sơ tê nhơ bê thơ tê Còn lơ ý dơ tê ký sanh nhung là cung có hai mươi ba mươi cái Lơ ý nói này Sì nơ giáo sơ tê ký sanh tu chơ tê cung không thơ ý tê tê ngô vơ ý à Đình nhớ cơ vơ nơ chơ mơ cụ ý Sơ Sơ Quỳ Huy, u, o, n, nhiên Cái kia n, ngơ, n, y, o, tì, ngơ, si, n, giáo, phó, giáo, chơ Nhiên đang đỡ o, nhân, cung là vơ, son, vơ, sơ, y Lão quân cái kia huy, nơ đô, đơ, y, pháp, su, cung, su, tê, hi, n, là lão quân chính mình ra ngoài thu Tho, y, nói sơ, n, n, hụ, nhu, lão quân còn không hành sơ, ngơ, chơ Huy nơ đô đơ y pháp xô chính mình tê ngơ bu cơ tê ngơ bu cơ bái xô nơ y dày Vơ ngơ chơ ngơ đơ y pháp xô cùng thơ y là tóc chơ ngơ xóa Chủ nơ bơ hơ hụ sơ tình cơ nhơ dơ y Mà ti tê giáo dơ tê Coi là thơ tê là hơn thơ dơ nhơ tê dơ y giáo phong thái Tuy dơ ngơ vơ nơ không có nhô vơ y mạnh Nhung vơ nơ nhô cụ có bơ nơ Nam trăm ngô y Thiên tiền Đơ tiền Trân tiền Không có dơ tê dơ nơ tiền cơ nhơ dơ cũng có Dơ thành dơ tê ký xanh Đình nhơ cơ dơ ngơ chơ ngơ nơ nơ này là tam thanh dơ ngơ thơ y ngơ dơ có ngơ tê nơ nơ côi cùng Dơ ngơ chơ ngơ sau khi chính là Tây ngơ ngô y giáo Tây ngơ ngô y Ai cũng mơ cơ cả ai Này tê chu cơ kia nguyên thơ thiên tôn cho nhơ ngơ kia nói nhau nhạo nơ ảo ti tê giáo sơ tê s ngơ sơ, sơ, sơ, sơ o thì thi kiên nhơ nơ ly nơ có thơ thơ y du cơ Khi gió s ngơ sơ nơ mơ tê sầu Ly nơi kim hoa sơ ụ bơ tê gì Có thơ thơ y du cơ thiên tôn tâm tình làm sao Vì lơ gió đinh nhơ cơ sơ y vơ y lơ nơ, nơ này s ngơ o sơ tê coi chơ ngơ Thánh nhân s ngơ sơ o, không sơ y là ngô y nào sơ u có co hơ y có thơ nghe à. S ngơ sơ o si, qua sơ tề nhanh sơ. Đình nhờ cơ có chút dù vơ chua tuy tệ có chút bơ tề mãn sơ. Nhung say là truy nơ không có bi nơ pháp. Nhơ ngơ ngày ca thi bề. Đình nhờ cơ chờ mơ giải tổ lùi nơ thổ ngơ thanh tiền pháp. Xèn lùi nơ pháp lơ cơ. Luy nơ tê bề mơ tê ít thô ngơ thanh mỹ thu tệ thơ nơ thồng. Cùng các xu huyên dơ giảm Lu nơ huy nơ lô nơ dơ ọ. Chơi qua dơ tê là thích ý. Nhung cốn lồn son trên cung xô tê hi nơ mơ tê chút thanh âm không hóa hải. Ti tê giáo dơ tê cùng si nơ giáo dơ tê sung dơ tê nhung cung là càng lúc càng lơ nơ. Si nơ giáo dơ tê xem thô ngơ ti tệ giáo dơ tê. Nhung ti tê giáo sơ tê làm sao thì lơ tê nơ y vào mơ tê xanh si nơ giáo sơ tê dâu Chủ cơ dây si nơ giáo sơ tê thơ son lơ cơ bơ cơ Nhung tê khi si nơ giáo sơ tê cung thành chút quy mô sau Nhung là nói chuy nơ càng ngày càng kiên cô ngơ Mà theo thơ y gian quá khơ Ti tê giáo sơ tê u khuy tê cung lơ ra lên Sơ tê nhì uông nụ y dơ là không bi tê tì nơ thơ Cho cơ là chàm chú vơ y mơ tê ít thơ nơ thông bí thu tê Không tụ huy nơ sơ o hơ nhờ. Mà si nơ giáo thơ tê thơ y dơ tê nơ bê thơ tê tủy theo thơ y gian trôi qua Ly nơ ngay cơ lúc xó thơ bê nhơ tê tù vì đơ a tiên vì linh bơ o đơ y pháp xô cơ này Dơ u sơ bê tì nơ vào huy nơ tiên cơ nhơ dì Cung phó sexy nơ giáo sư T cơ mơ sắc cô vi t càng ngày càng mãnh ly t. quy quy uo nơ cực nhiên trong này nguyên thơ thiên tồn thái sơ. Như do nơi là phi thổ nơi sư nói tóm lơ y. Vư nơi là phi t giáo sơ, tê, chì, mơ ti nơ nghi nhi Ai kêu kỳ nơ ti sư tụ vi sư không khác mơ y, thi u sỉ. Ti tê giáo Lơ y là nhi uông nô y Ca tê mẹ ca tê lô Ti tê giáo tê sơ y sơ tê sơ ủ là kim tiên coi nhô không tham sơ Nhung huy nơ tiền cùng có mơ y chơ cơ vơ Thiên tiên hòn trăm vơ Đánh nhau Ti tê giáo sơ tê nhung là ngơ thơ Cốm nốn son Cơ ủ phi ủ phi ủ các vơ hương sơ Ngơ hơ mơ tê chút cơ mơ ăn